Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3.953 thoát phá tiên gia chi bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Theo sau chợt lóe, hóa thành ngàn vạn lớn nhỏ không đồng nhất kim. Diếm cực nóng hơi thở hướng tới bốn phương tám hướng cuồng quyển. Cũng hùng hổ cuồng tạp mà qua. Trong khoảnh khắc đã đem lâm hiên thân ảnh nuốt hết. Mà này còn không có chấm dứt. Này đồng trung lực sĩ cũng hướng lại đây. Hai tay thẳng thượng thẳng tiếp theo nhảy điên cuồng vũ, nhưng thấy ký. Hiểu quanh quẩn, vô số quyền ảnh chen chúc mà ra theo sát này màu. Vàng hỏa diễm đem lâm hiên đánh một cách đổ ẩm xuống. Toàn bộ thân ảnh đều bị nuốt hết. Thiên nguyên hầu trên mặt lộ ra một tia đắc ý sắc. Tay áo bào phất một cái cùng với này thần bí nhấn linh quang lóe ra. Đau thương kiếm kích ở hắn trước người hiện lên mà ra. Đương nhiên đều là từ pháp lực biến ảo mà ra. Nhưng chợt vừa thấy. Lại cùng chân chính bảo vật kém sống nhau. Tiên phủ kỳ chân quả thật làm người ta liếu lưới. Đi. Cùng với thiên nguyên hầu một tiếng quát lạnh. Này đó pháp bảo cúng. Sống Lâm Hiên bắn nhanh mà đi Lúc này đây Hắn cũng đồng chân hỏa Muốn đem Lâm Hiên đại tá bát khối Như thế chỗ Nhưng mà có dễ dàng như vậy sao Cuồn cuộn quang diếm chung Lâm Hiên tựa hồ đã mất chỗ có thể trốn Nhưng mà đã có to gió thanh khiếu Thẳng hướng nhập cửu tiêu Ngay sau đó cửu cổ cường đại hơi thở tỏ khắp mà ra Cửu cung tu du kiếm tắc bắt đầu hòa cùng, linh quang bắn ra bốn phía. Theo sau này chín đạo chân linh hư ảnh, phân biệt hướng cửu bính bất. Đồng kiểu dáng kiếm tiên phát trôi qua. Cho nhau dung hợp. Nguyên bản tư ảnh nhưng lại hóa thành như có thực chất vật. Chân linh hóa kiếm quyết. Lâm Hiên sử dụng thần thông đắc miêu tả sinh động. Đây là hắn áp đáy hòm bí thuật. Lâm Hiên ở biết đối thủ khả năng đạt được chân tiên truyền thừa sau. Tự nhiên không dám ẩm giấu đối mặt này sắc bén công kích trực tiếp. Biến hóa ra tối cường hình thái. Nay hắn bất luận thân thể cứng cỏi vẫn là pháp lực bàng bạc đều tới. Một loại làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối bộ. Đừng nói thiên nguyên hầu này gà mở chân tiên truyền thừa cho dù vị. Kia không hay ho chân tiên sống lại. Lâm Hiên cũng không thủy không có. Một trận chiến lực. Bất luận quang diễm. Quyền ảnh vẫn là này đau thương kiếm kích công. Kích hoàn toàn đều không có tác dụng. Một đảo màu bạc quang ảnh cho sắc bén công kích chung ngư dược mà ra. Một cách lóe ra. Liền đi vào này cương thiết cử nhân trước người. Tốc độ cực nhanh. Giống như lưu quang điện ảnh bình thường, so với chi. Thuấn di cũng không kém cỏi nhưng này đồng chung lực sĩ, đương nhiên. Không có sợ hãi vừa nói, mặt không chút thay đổi, một quyền liền đối. Với Lâm Hiên truy lạc, cũng không biết là cơ duyên xảo hợp, hay là hắn này một quyền tông. Kích thời cơ vừa đúng, nói ngắn lại, hắn này một quyền, Lâm Hiên căn. Bản là không chỗ có thể trốn, giống nhau mình đánh lên đi giường như. Một bên truyền đến từng trận kinh hô cũng là này ở bên cạnh đang xem. Cuộc chiến tiên phó. Này đồng trung lực sĩ quy lực bọn họ đang muốn lính. Giáo qua, Di Sơn đảo hải liền cùng trò đùa dường như. Lâm Hiên có thể hóa hiểm vi Di sao? Dù sao, ngay tại vừa rồi. Lâm Hiên cũng bị hắn một quyền tạp xuống đất. Mặt quá. Mà trước mắt này một quyền còn muốn càng hơn vãng tích rất nhiều đến. Tổt cùng sẽ lại như thế nào một cái kết quả. Lâm Hiên không trốn. Hoặc là nói không chỗ có thể trốn. Hắn cũng không có tế ra bảo vật. Cửu cung tu du kiếm đã muốn cùng hắn. Hoàn mỹ dung hợp. Vì thế Lâm Hiên cũng là tay phải nâng lên một quyền về phía trước. Đánh đi. Thường thường vô kỳ. Tại đây tiểu tiên vực càng không thể có thể điều động lực lượng Pháp. tắc Như vậy Lâm Hiên đến tột cùng là dựa vào cái gì cùng đối phương chống. Lại đâu? Đừng nói quyền đầu cho dù Lâm Hiên toàn bộ thân thể luận thể tích. Đều còn không thể cùng đối phương một cây đầu ngón tay so sánh với. Tuy nói tu tiên giới không phải lấy thể tích luận thực lực, nhưng kém. Như vậy cách xa theo thị giác thượng, mang đến dung đồng vẫn là không. Phải là nhỏ. Đừng nói bên cạnh tiên phó, cho dù là thiên nguyên hầu. Cũng không cảm. Thấy đồng chung lực sĩ thất bại. Này bảo vật, ở tiên giới cũng thật to nổi danh vật, luận cận chiến, năng lực. Đó là bình thường tiên nhân Cũng không nguyện thẳng anh này Phong Lời này nghe đi lên thái quá Nhưng tuyệt không có phần hảo khoa Chương chỗ Này ý niệm trong đầu chưa chuyển quá Âm âm một tiếng nổ chuyển vào lỗ tay Sau đó Sau đó này cự Nhân liền bay Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Đó là thiên nguyên hầu cũng nghĩ Đến mình nhìn lầm Nhưng sự thật chính là sự thật. Này đồng trung lực sĩ sư một tiếng bay đi ra ngoài. Oanh! Toàn bộ mặt đều rung động không thôi, làm cho người ta cảm giác giống. Như là một ngọn núi té ngã trên đất. ăn Này đồng trung lực sĩ cũng là có sơn bình thường thể tích luận. Sức nặng chỉ sợ còn muốn càng hơn một ít. Theo sau. Theo sau lâm hiên cất bước vọt đi qua. Không nói hai lời lại là một quyền tạp lạc. Đối với cử nhân cái chán. Hoành nhất thời tạp ra một cách đồng lớn. Nếu đổi một gã tu tiên giả như vậy trọng thương đã chọn đủ làm cho. Hắn thân thể ngã xuống nhưng đồng trung lực sĩ sao cũng là chẳng hề. Để ý. Này miệng vết thương còn tại lấy cực nhanh tốc độ chữa trị. Tiên gia vật quả nhiên không tầm thường. Liếc mắt một cái nhìn lại, liền giống nhau có được bất diệt thân thể. Nhưng cho dù là bất diệt thân thể yêu tục, cũng không có như vậy cường. sinh mệnh lực. Nhưng này lại như thế nào, ta cũng không tin đem ngươi đại tá bát khối. Còn không ngã xuống, thế giới này thường không có gì pháp bảo là đánh. Không lạn. Lâm Hiên một tiếng hét to, hai đấm liên tục vung, nhất thời rành rành. Hành thanh âm hành động lớn Này đồng trung lực sĩ ngực bụng chỗ Bị tạp khai một cách đồng lớn Bất quá người này Cũng thật sao rất cao Đường kính hơn 10 trưởng Đại đồng còn tải lấy mắt Thường có thể thấy được tốc độ chữa trị Lâm Hiên thấy rõ sợ Trong mắt hiện lên một chút tàn khốc Hai tay dối thân Vô số màu bạc kiếm Ti theo thân thể hắn mặt ngoài Bắn nhanh đi ra Như như ông vỡ tổ bàn bay vụt nhập này đồng chung lực sĩ miệng vết Thương bên trong Này còn không có chấm dứt Lâm hiên hai tay hồi lui Tư ôm thành cầu nhất thời bùm bùm thanh âm Hành động lớn nhất mặt lục sắc lôi cầu hiện lên mà ra Huyễn âm thần lôi Lâm hiên hai tay giơ lên cao quá đỉnh theo sau cũng hung hăng từ này Miệng vết thương quang vào đi quanh Nhất thời, nổ thanh hành động lớn, đồng trung lực sĩ toàn bộ bị đủ mỏi. Màu sắc ngân mang bao vây, không đúng chính xác nói, là ánh sáng ngọc. Linh mạch từ hắn thân thể mặt ngoài thấu bắn mà ra. Nó liều mạng muốn đứng lên, nhưng hồi thiên mệt mỏi. Cùng với lạc băng, lạc băng thanh âm truyền vào lỗ tai, vô số viết giản. Xuất hiện! Như mạng nhện bình thường đi đầy đồng trung lực sĩ thân thể mặt. Ngoài thả càng ngày càng nhiều ẩm ẩm có kinh người kiếm khí theo bên. Trong thấu bắn theo sau lại nhiều ra mặt lục sắc hồ quang. Oanh! Rốt cuộc này đồng trung lực sĩ biến thành một đống bột phấn không? Nói thành phá đồng lạn thiết càng thêm thích hợp. Nó mình chữa trị. Năng lực tuy rằng không phải là nhỏ nhưng là không phải thực có được. Bất tử chi thân cái gì, giờ này khắc này đã bị lâm hiên hoàn toàn. Đánh ngã. Toàn bộ quá trình động tác mau lẻ, nói đến phiền phức kỳ thật bất quá. Ngay lập tức công phu, đừng nói một bên đang xem cuộc chiến tiên phó. Cho dù là thiên nguyên hầu này đương sự giả, lấy đần độn u mê. Căn bản không rõ đến tổt cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mà hắn ngẩn người cũng tốt. Xứng sở cũng thí, Lâm Hiên cũng sẽ không ở một bên cùng đem thiên nguyên hầu nanh vút gạt bỏ Lâm Hiên. Đánh về phía tránh chủ nhi. Một cách lóe ra, liền đã đi tới đối phương bên cạnh người, cũng không. Có thi triển cái gì phức tạp thần thông hoặc là động tác trực tiếp. Một quyền đánh ra. B, sơ, để tam càng, hô, mệt mỏi quá. Nhưng nói được thì làm được cảm ơn Mọi người duy trì Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết Theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không